Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cần cậu, người có quyền uy nhất khoa phụ sản giúp một việc. Nằm đình cách nhĩ hoàn hồn, mình có ý đức, bác sĩ chính trực, cậu không nên có ý đồ ô nhiễm thánh địa của giới y học này. Thánh địa, chỉ có cậu nhé. Lờ bộ vũ đùa cợt kéo khóe miệng, cũng may đối phương nhìn không tới, nếu không nhất định tức giận đến không để ý tới cô. Người bạn này cái gì cũng tốt, chỉ là rất chết đầu óc. Không giúp. Công chức do dự từ chối Đây là phương thức cậu đổi đãi Với ân nhân cứu mạng ngày xưa Mình còn nhớ rõ năm đó Một vị tiểu thư đông phương gặp nguy hiểm Xém bị người nước ngoài trà đạp Đã đối với ân nhân cứu mạng của cô Hứa động chân chút ít Cậu lại từ chối Thật đúng là không chối từ đó Nhưng Nằm đỉnh cách nghĩ chần chờ Mình cũng không hại người Cậu sợ cái gì Không ngừng cố gắng, cũng không tin bằng ba tấc miệng lưỡi không nát của cô, còn nói không được một người mắc nợ. Nhưng mình sẽ ái ngại. Cậu không giúp mình cũng sẽ không ái ngại sao? Thế nào? Được rồi. Cậu yên tâm, ơn cứu mạng của mình cũng không làm cho cậu như cong mũi nhọn nữa. Tốt nhất là như vậy. Nằm đỉnh cách nghĩ nghĩ, cô nói những lời này cũng không sợ nâng đầu bà thước có thần minh. Cáo ốc lâu thị, văn phòng tổng giám đốc. Lâu bộ vũ dám cam đoan, cô tuyệt đối không có đem chuyện mang thai tuyên bố bốn phía. Nhưng vì sao hôm nay vẻ mặt Lam Vũ Đường lại sánh mét xuất hiện ở đây? Đã sớm biết, cướp nhà khó phòng. Trăm phần trăm do lâu bộ yên không lương tâm kia tiết lộ, bởi vì anh trai sẽ không nói, anh ta tự biết đuối lý. Lam Vũ Kiến gặp quỷ nên xuống địa ngục kia, tám phần là ngày trôi qua rất thoải mái rồi. Dám hại đến cô. Vì sao không nói cho anh? Chân đầu làm vũ đường đã bắt đầu bốc khói. Trái lại, người ngồi ở sau bàn làm việc vẫn như không có việc gì, vẻ mặt lạnh nhạt, vân đạm phòng khinh nói. Tại sao phải nói cho anh biết? Đó là đứa nhỏ của anh. Anh thật muốn vươn tay bóp chết người phụ nữ trước mắt này, nếu không anh sẽ đau lòng chết trước. Vươn một ngón tay lắc lắc, lâu bộ vũ cười nói. Anh quá kích động rồi, hiện tại phụ nữ chưa kết hôn, đã có con đầy đường. Không đáng nhắc tới, hương chi bằng tài lực của lâu thị cũng không phải nuôi không nuôi đứa trẻ vùng lưới chờ cá mắc câu anh để ý làm vũ đường giết gào hoàn toàn mất đi trần tĩnh tự nhiên bình thường anh đường đường đàn ông làm ra lại là người phụ trách mấy công ty chẳng lẽ nuôi không nổi con của mình đây là đây là tính kỳ thị lại miệt thị nhân cách của anh bởi vì anh tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm nhưng người phụ nữ đáng chết này lại cố tình không chịu để cho anh phụ trách Hơn nữa lại hết sức vui vẻ, làm người mẹ chưa kết hôn, đã có con làm anh tức chết. Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đừng kích động. Lâu bộ vũ ra vẻ một tiểu thư tốt. Muốn uống ly trà trước hay không? Xem cô nhiều thiện lương, bị người rống như thế cũng không tức giận, trên mặt còn có thể tươi cười. Em ít nói linh tinh cho anh. Anh sắp tức điên rồi, cô lại khá tốt giống như đang nhìn anh chê cười. Miệng của anh cũng không thể ôn nhu một chút sao? Em là phụ nữ có thai. Cô nhẹ nhàng bấm cua nói. Làm vũ đường lập tức hối hận chết khiếp. Cố gắng áp chế lửa trong lòng. Tự nói với chính mình. Chết tiệt. Cô là phụ nữ có thai. Không thể giống với cô. Sau đó mở miệng nói. Xin em tự giác một chút được không? Hiện tại em đã mang thai gần 3 tháng nha. 2 tháng lẻ 5 ngày. Cô sửa chữa. Được. Cho dù 2 tháng lẻ 5 ngày. Giáng người anh lại cúi thấp Cô hồ cầu xin nói Hiện tại em lại còn muốn tới công ty đi làm lượng công việc lớn Đối với sự phát triển của thai nhi không tốt Cô rớt cuộc có xem mình là phụ nữ có thai hay không? Trong mắt lầu bộ vũ hiện lên ánh sáng khác thường Khóe miệng người có vẻ có chút quỷ Nhưng Làm ra nhị thiếu các anh Đem em út kéo đi yêu đương rồi Bên người anh trai nhà em Dù sao cũng phải có người hỗ trợ mà Hừ <cười> hừ, như vậy còn kéo không được một cái kẻ Chết thay đến lâu hị Làm trâu làm ngựa sao Anh lập tức tóm anh ta lại để hỗ trợ Bỏ đi anh em Hiện tại vợ là lớn nhất Em đây có thể yên tâm trở về an thai Cô cười rất ôn nhu Bộ vũ, cũng không thể được Cô chờ anh lại nói tiếp Đến làm ra Ánh mắt của anh tràn ngập mong đợi Lâu bộ vũ cắt đứt lời của anh Mẹ em mỗi ngày đều hầm thuốc bổ hơn nữa bản thân là đầu bếp tốt dinh dưỡng tuyệt đối không là vấn đề cô không phải đứa ngốc chạy đến làm da dưỡng thai ai biết được nơi đó có cái gì đang chờ cô làm vũ đường Trần thành nhìn cô chúng ta kết hôn đi Đây là khát vọng lớn nhất của nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện